Thế nhưng, việc Hoàng thượng bất ngờ lui đạo tịch của Trường Sinh, đồng thời tứ hôn chương mặc cho Trường Sinh đã thay đổi tất cả. Đây là một nước đi vô cùng cao minh của người đứng đầu nhà đường, khiến tất cả mọi người không thể lường trước được. Vậy tới đây, mối quan hệ giữa Trường Sinh và Nghe Gia sẽ ra sao? Nghe Thần Y với tấm chân tình dành cho Trường Sinh sẽ như thế nào? Liệu sau này có yêu quá, hóa hận hay không? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong tập tiếp theo của bộ chuyện Trường Sinh Và đừng quên ấn đăng ký kênh, like và comment phía dưới video Còn bây giờ, mời các bạn cùng nghe chuyện Trường Sinh, chương 206, Trí Tuệ trưởng Giả Thời điểm Trường Sinh chạy tới Nghê Phủ đã gần tới buổi trưa Sau khi xuống ngựa, Trường Sinh cũng không lập tức vào cửa Mà là nhíu mày Đánh giá mấy tên tiểu thương Cùng mấy người đi đường Ở phía đầu đường Những người này Mặc dù ăn mặc không có gì sơ hở Nhưng dơ tay nhức chân Cùng tiểu thương người qua đường bình thường Có nhiều khác biệt Rõ ràng là quan sai Mắt thấy trường sinh vẫn đang ngó chừng Mấy tên quan sai Giả bộ làm tiểu thương Cùng người qua đường Nhao nhao e sợ quay đầu Không dám cùng hắn đối mặt Thấy đối phương phản ứng như vậy Trường sinh càng phát ra xác định Những ngày này là quan phủ phái ra nhãn tuyến Sở dĩ ở tại phụ cận của nghê phủ Luận lờ không thể nghi ngờ là đang giám thị nghê gia nhất cử nhất động Trường sinh là ngựa sử đại phu Các bộ quan viên đều biết hắn cùng nghê gia có quan hệ Mặc kệ là đại lý tự hay là hình bộ Cũng không dám tự tiện phái người tới giám thị nghe ra. Bởi vậy, có thể thấy được, những nhãn tuyến này rất có thể là đến từ trong cùng. Những tên nhãn tuyến càng là khẩn trương, trường sinh càng là nhìn bọn hắn chầm chầm. Hắn muốn để cho những người này biết, hắn đã phát hiện ra bọn hắn trong bòng tối giám thị nghe ra. Mà còn muốn tỏ rõ, hắn đối với việc làm này cực kỳ bất mãn. Nghe ra người gác cổng Phát hiện trường sinh đi vào trước cửa Lại chưa từng vào Liền chạy tới thông chi trục ra Không bao lâu Nghe vòng qua tường xây bình phong Ở cổng Bước nhanh ra chào đón Nhìn thấy trường sinh có chút mừng rỡ Sao ngươi lại tới đây? Người nhìn kỹ những người này Trường sinh trực tiếp đưa tay Chỉ hướng nhãn tuyến ở phụ cận Chúng ta đã biết Nghe Thần thở dài Hôm nay trên triều đình phát sinh sự tình Các người cũng biết Trường sinh hỏi Nghe Thần Y nhẹ gần đầu Đi vào nói đi Trường sinh phấn nộ Nhìn lướt qua những nhãn tuyến kia Ngược lại đưa tay cầm lấy tay của Nghe Thần y, Cùng nàng đồng hành vào cửa Trường sinh chưa hề chủ động Nắm qua tay của Nghe Thần y. Mắt thấy trường sinh trước mặt bao người Cùng mình dắt tay Nghe thần y trăm mối cảm xúc ngọt ngang, cảm động phi thường. Nàng biết trường sinh cử động lần này có ý vị như thế nào. Cũng biết trường sinh muốn hướng người đứng sau lưng những nhãn tuyến này truyền lại cái thái độ gì. Sau khi vào cửa, trường sinh buông lỏng tay của nghe thần y. Những người này lúc nào xuất hiện? Tối hôm qua, chúng ta liền bị giám thị. Nhưng không phải là nhóm người này Nghe Thần Y nói Hôm qua và hôm nay Ta không có đi hộ bộ Các người đã đem ngân lượng đưa tới hộ bộ chưa Trường sinh lại hỏi Nghe Thần Y nhảy gần đầu Buổi chiều hôm qua 600 vạn lượng kia liền đã đưa qua Phản ứng của hộ bộ Đồng thời cũng không khác thường Rất là kích động Cũng có nhiều sợ hãi Trường sinh không nói gì thêm Hắn sở dĩ hỏi cái này Có chút ít vì phỏng đoán Thái độ của Hoàng thượng Hộ bộ khẳng định cũng có nhãn tuyến Của triều đình Nghe ra quyền tặng 600 vạn lượng Cái chuyện này Hoàng thượng rất nhanh Liên có thể nhận được tin tức Mà sau khi Hoàng thượng Lấy được tin tức Vẫn phái ra nhãn tuyến tới giám thị Nghe ra Mà người giám thị Đồng thời chưa từng che giấu tung tích Giấu diếm ý đồ Cái này đã nói lên Hoàng thượng cũng không có bởi vì nghe Sa quên tặng 600 vạn lượng mà buông tha nghe Sa, mà đã quyết tâm muốn xuống tay với nghe Sa. nghe Trác đứng ở chính sảnh cổng, đợi trường sinh đi vào, liền tiến lên đón ra. Nghê Trác thần sắc như thường cũng không bối rối, tự hồ đối với việc trường sinh tới chơi có chút vui mừng, mỉm cười đưa tay, ra hiệu cho hắn đi Tây Viện nói chuyện. Trường sinh biết Nghe ra có chỗ thư phòng bí ẩn Nhưng hắn cũng không tính Cùng nghe chác đi thư phòng nói chuyện Mà là trực tiếp đi đại sảnh mặt bắc Cùng lúc đó Hướng nghe thần y cao giọng nói Nghe thần y Ta còn chưa có ăn cơm Người đi lấy chút gì cho ta ăn Nghe trường sinh nói như vậy Cha con hai người Liếc nhau một cái Ánh mắt bên trong tràn đầy vui mừng Nghe ra trên dưới Gần trăm người, trong đó không có khả năng, không có nhãn tuyến triều đình. Trường sinh nói chuyện lớn tiếng, vì là để cho nhãn tuyến nghe được, đồng thời báo cáo. Mà hắn không có đi thư phòng bí ẩn, trái lại, lựa chọn chính sảnh nơi nhiều người phức tạp. Cũng đã cho thấy mình có thái độ không sợ hãi. Nghe thần y đáp ứng một tiếng, xoay người muốn rời đi. Trường sinh thế thế lại bổ sung một câu. Đừng có lại tự tay cho ta làm điểm tâm. Ngươi làm quá khó ăn. Nghe tử ni cười đáp ứng. Rời bước rời đi. Trường sinh cùng nghe chác đi vào chính sảnh. Trường sinh không ngồi ở thượng vị khách quý. Mà là nhìn như tùy ý. Ngồi vào chủ gia nhị tọa. Đem chủ gia thủ tọa để lại cho nghe chác. Đợi đến lúc nghe chác ngồi xuống. Trường sinh quay đầu nhìn về phía nghe chác. Hai người đối mặt cười một tiếng So với trường sinh cười khổ Nghê chác cười bình tĩnh Mà vẫn rảnh rang Đại nhân Hai trăm vạn lượng kia là chuyện gì xảy ra Trường sinh thấp giọng hỏi tay bay vạ gió Có ý tránh họa Lại đem họa ra tới Nghê chác cười nói Trường sinh tin tưởng Nghê chác sẽ không nói dối hắn Và lại Nghê chác cũng khinh thường nói láo Nghe chắc đã nói như vậy Vậy đã nói rõ 200 vạn lượng kia Cũng không phải là hắn cố ý đưa cho Dương Thủ Tín Chỉ là dọc đường Đi qua địa bàn của Dương Thủ Tín Bị Dương Thủ Tín cướp mất Bất quá Việc hắn tin tưởng Nghe chắc Không có tác dụng gì Trọng yếu là Hoàng thượng Phải tin tưởng Nghe chắc Bất quá nhìn tình hình này Hoàng thượng cũng không tin tưởng Nghe chắc Mà là ý đồ Cầm đầu nghe chắc khai đào cũng đã hết sức rõ ràng ngắn ngủ trầm ngâm trường Sin lại hỏi bên người hoàng tượng nhưng có nhãn tuyến của đại nhân hay không nghe chắc cười mà không nói xem như ngầm thừa nhận thấy trường sinhếu mày nghe chắc thuận miệng nói trước đây trong cùng thếục không rõ ta kết giao mấy cái bạn bè cũng không phải là vì giám thị hắn yêm Đảng độngng tĩnh Cũng phải biết được đôi điều Thì mới tốt Có kiện sự tình Ta nghĩ mãi không ra Trường sinh nói Nghe chắc nhưng đầu nhìn hắn Hắn vì sao lại vội vàng như thế Người thấy như thế nào Nghe chắc hỏi lại Trường sinh nói Cài nằm vùng ở bên cạnh hắn Cố nhiên là phạm hủy Nhưng việc này hắn hẳn là không biết Nếu như hắn biết Cái câu Ngày mai tảo chiều lại đi minh tấu Tuyệt sẽ không truyền đến lỗ tai của chúng ta Không phải Thì chúng ta liền sẽ biết hắn Cố ý để cho quần thần Đương chiều tấu thỉnh Sau đó tiến hành phản bác Đồng thời gả cho ta Dùng cái này thiên ân lấy lòng Đổi lấy trung thành Nghe chắc chậm rãi gần đầu Biểu thị đồng ý Trường sinh lại nói Đã không phải là bởi vì sự tình nhãn tuyến Vậy cũng chỉ có thể là bởi vì 200 vạn lượng kia. Bất quá, ta cảm giác 200 vạn lượng cũng không đủ để cho hắn làm vội vàng như vậy. Dù sao, hắn còn không có chứng cứ xác thực. Người nói đúng, Ngụy Trác gật đầu. Ta không nghĩ ra, hắn vì cái gì lại vội vàng như thế? Trừng Sinh lắc đầu nói, "Ta đã được bổ nhiệm làm hộ bộ thượng thư, nếu như triều đình thật sự có khó khăn, chúng ta cũng không thể chờ mắt." Nhìn triều đình cạn hết lương thực Thời điểm nên tiếp tế Chúng ta cũng sẽ không keo kiệt Và lại Hắn hẳn phải biết Ta không phải là cái loại nịnh nọt Thay đổi thất thường Nếu như thật tới ngày đó Ta tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn Ngồi yên mà không lý đến Nghe trường sinh nói như vậy Nghe chắc có nhiều cảm động Đưa tay Vỗ vỗ cánh tay trái của trường sinh Rồi mở miệng nói Hắn làm như vậy có hai nguyên nhân Một là lương thực Tiền tài trong tay chúng ta Không bằng trong tay của triều đình Ngày khác Nếu như triều đình cần ngân lượng Còn phải xem thái độ của chúng ta Tới khi đó Thái độ của chúng ta Thậm chí có thể chi phối triều cục Ảnh hưởng tới tình hình chiến đấu Nguyên nhân thứ hai Chính là đề phóng người phòng ta Trường sinh không hiểu Đúng, đề phòng ngươi Nghe chắc gần đầu Một người phú giáp thiên hạ Đại đường nhà giấu nhất Một người tay cầm trọng binh hộ quốc chân nhân Lại thêm một người hiếm có Chí dũng song toàn như ngươi Chúng ta nếu như muốn cải thiên hoán nhật Có phải hay không Rất là dễ dàng Trường sinh nghe vậy Lông mày cau chặt Nghe chắc nói tới những thứ này Đều là lúc trước hắn chưa hề nghĩ tới. Nghề chác tiếp tục nói. Mấy ngày trước đây, Diệt trừ yêm đảng, Người đã hiển lộ kinh người tâm trí, Cùng quyết đoán hơn người. Từ không sinh có, Làm giả hóa thật, Quyết định thật nhanh, nghịch chuyển lật bàn. Người quá lợi hại, Không chỉ yêm đảng sợ người, Hắn cũng bắt đầu sợ người. Thời điểm hai người nói chuyện, Dưới trướng còn có nha hoàn bưng trà tới đưa Đợi đến lúc nha hoàn lui ra Nghe chát tiếp tục nói Vi thần chi đạo Tối kỵ nhất là công cao át chủ Mặc dù ngươi đồng thời Không có tâm ý chiếm lấy công cao Nhưng ngươi lại có thực lực tới như vậy Hắn kiên kỵ ngươi cũng hợp tình hợp lý Lần này hướng nghe ra ra tay Cũng là lo trước tính sau Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện Như thế vội vàng Liền không sợ biến khéo thành vụ hay sao Trưởng sinh nhíu mày hỏi lại Nghe chác lắc đầu Sẽ không Một khi ngươi trong lòng Còn có chung nghĩa Không có ý đồ không tốt Thứ hai Trương chân nhân lúc này Trong tay còn chưa nắm binh quyền Đây cũng là hắn cấp thiết làm như vậy Nếu như đợi tới lúc Trường chân nhân trong tay có binh mã Tới khi đó Hắn liền mắt không được chúng ta Trừng sinh hít một hơi thật sâu Chậm chạp thở dài Kỳ thực Việc này cũng không trách hắn Hắn đã nếm qua thua thiệt Trong tay im đả Ai cũng không dám tín nhiệm Nghe chắc nói từ chỗ này Liền lời nói xoay triển Bất quá Đây cũng là con đường của hắn Đã tới chỗ chết Bởi vì cái gọi là dùng người thì không nghi người, nghi người thì không dùng người Mang lòng nghi ngờ nặng như vậy, có thể nào ủy nhiệm, hiền lương, bình định trật tự Tiếp xuống, chúng ta cần phải làm như thế nào? Trường sinh hỏi Giống như ngươi, vĩnh viễn sẽ không mưu phản tạo nghịch Cho nên, ngươi chỉ có hai lựa chọn Hoặc là ra đi, hoặc là lưu lại Trường sinh chương 207 Thời điểm cân nhắc Trường sinh trước đây quả thực Bắt đầu nảy sinh thoải ý Nghe được lời của nghe chác Lập tức hỏi Đi như thế nào Ngược lại làm sao ở lại Nghe chác cầm lấy ấm Muốn cho trường sinh châm trà Trường sinh thấy thế Vội vàng tiếp nhận ấm trà Rồi rót đầy chén cho nghe chác Sau đó Mới tiếp tục rót cho mình một ly Nhưng vào lúc này Nghe thần y mang theo hộp cơm đi đến Thấy hai người Cũng không phân chủ khách ngồi xuống Trong lòng thấp thỏm hơi có tiêu giả Đem bốn món điểm tâm Trong hộp cơm Mở trên trà án Rồi ngồi xuống bên cạnh trường sinh Lần này Nghe chác cũng không tị húy Nghe thần y Nâng chung trà lên nhấp một miếng Ngược lại Đặt chén trà xuống mở miệng nói Ta không cho rằng Hắn có năng lực Xoay chuyển tình thế Cũng không phải bởi vì Cái tên ăn mày đến từ ngàn năm sau Mà là ta đối với đại đường hiện tại Thế cục xem xét cùng phán đoán Hoàng xào khởi binh phản loại Đã kéo dài tới 6 năm Chiến hỏa tai họa Mấy chục trâu Quân dân tử thương gần ngàn vạn Hoàng sao tiến đánh Trần Châu, quân lương không đủ, trọn vẹn trong một năm, mỗi ngày ăn thịt người tới 2.000 ngàn. Cử động lần này trực tiếp bại phôi nhân tâm giáo hóa, mà nhiều năm chiến loạn cũng đã hủy đi làm nông thuế phú của đại đường. Lúc này, đại đường đã là nỏ mạnh hết đà, gần như dầu hết đèn tắt. Nghe chắc nói tới chỗ này hơi dừng lại. Mà trường sinh cùng Ngây Thần Y Thì hai mặt nhìn nhau Trước đó Hắn chỉ biết Hoàng Sào Là đầu lĩnh phản quân Cũng không biết kẻ này xuất lĩnh phản quân Từng lấy người ăn thịt Tàn ác như thế Có thể nói là táng tận thiên lương Không bằng cầm thú Nghi chác lại lần nữa nói ra Kẻ này lòng nghi ngờ quá nặng Thời khắc lo lắng Đuôi to khó vẫy Mặc kệ Là tướng lĩnh lãnh binh miên ngoài Hay là văn thần Nắm thực quyền Hắn đều sẽ đề phòng nghi kỵ Kể từ đó Tất làm cho người dưới khắp nơi cản tay Dù có hồi thiên chi thuật Cũng không thể rảnh giang thi triển Đến cuối cùng Tất cả sẽ thất bại trong gang tốc Tất cả Chỉ là giấc mộng Nam Kha Hoàng Lương Trường sinh như mày Cũng không nói tiếp Nghề tra lúc trước nói tới Chính là giải thích của mình Sau đó nói tiếp Là đi hay là ở Thần là hiền thần Nhưng quân không phải là minh quân Cổ nhân nói Chim khôn biết chọn cành mà đậu Ngươi nếu như lưu lại phụ thà hắn Hạ chàng Sợ là không quá tốt Lúc này Yêm đảng đã diệt trừ Ngươi lập công rất lớn Lúc này rời đi Chính là dã tử sự nghiệp khi đang trên đỉnh Vinh Quang Có thể bảo vệ thanh danh Đồng thời có thể được toàn thân Trường sinh một mực không tiếp lời Nghe chác lại nói Trường chân nhân có cứu dân từ bi Có tế thế trí khí Chân nhân như lãnh binh xuất trinh Tất cần ngươi ở hậu phương tiếp tế lương thảo Trợ giúp chiến sự Hắn cũng chính là nghĩ tới điểm này Cho nên mới tứ hôn ngươi Đồng thời hướng nghe ra động thủ Bởi vì hắn biết người sẽ bởi vì thương mến Long hồ Sơn Mà lưu lại Trường An Hắn nếu như Dám hạ chỉ truy nã các ngươi Ta liền dám kháng chỉ Bảo hộ các ngươi chu toàn Trường sinh nghe mặt nói Nghe trường sinh trịnh trọng tỏ thái độ Nghe chắc hào hào vui mừng Sẽ không Hắn cũng biết Nếu làm quá phận Người có thể sẽ trở mặt Cho nên Hắn sẽ không hạ chỉ bắt người Nếu như ta đoán không sai Ngày mai tàu chiều Liền sẽ có người dâng tấu nghe ra Cùng im đảng là một ruột Tiền hàng đầu cơ tích chữ Đến lúc đó Hắn liền sẽ hạ lệnh tra rõ việc này Đương nhiên Hắn cũng không muốn để chúng ta vào chỗ chết Hắn mục đích là đem tài phú Mà chúng ta đang có Giữ ở trong tay của hắn Hắn hy vọng nhất là nhìn thấy chúng ta chạy án. Tới khi đó, nghe ra tất cả gia sản liền sẽ bị phạt sung công. Nghe chác nói xong, trường sinh mở miệng nói. Ngài nói có đạo lý, thật sự là ta đang lo lắng, công cao che chủ, đảo khách thành chủ. Nghe ra gặp chuyện như thế này, đúng là bị ta liên lụy. Nếu như chúng ta không có tầng quan hệ như thế này, hắn liền sẽ không hướng nghe ra đụng thủ hắn nhìn như là đối phó nghe xa, kỳ thực là chặn cánh chim của ta, đoạn cánh tay của ta. Thấy Trường Sinh nói như vậy, Nghe Thần Nghi thở cơ khuyên nhủ: "Đi thôi, chúng ta cùng đi. Chỉ cần chúng ta đem tất cả gia sản toàn bộ lưu lại, hắn liền sẽ không làm khó chúng ta." Trường Sinh cao mày, cân nhắc nên làm như thế nào. Nghe chắc mở miệng nói Nghe gia cùng Long hồ Sơn Xưa nay giao hảo Việc hắn tứ hôn Tất sẽ đả thương Tới giao tình giữa Nghe gia cùng Long hồ Sơn Mà hắn hạ chỉ Mệnh ngươi thối lui đạo tịch Nhìn như là đang vì ngươi Cưới chương mặt chân nhân Trải đường Kỳ thực là đưa ngươi từ Long hồ Sơn Bên người kéo ra Cửa động lần này cũng vì ngăn chặn Chương chân nhân ngày sau Sẽ lãnh binh giúp ngươi đoạt vị Trường sinh thật lâu thở dài Vẫn không nói tiếp Nghe Thần Y thận trọng nói Trường sinh Ta không phải là người không hiểu biết Cha ta cũng là tam thê tứ thiếp Người nói với ta một câu nói thật Người có thích hay không Trương mặc sư thúc Mặc dù tin tưởng Nghe Thần Y Là thật tâm lời nói Trường sinh lại không biết trả lời như thế nào Mắt Thầy Hắn buồn bực do dự Nghe chắc từ một bên tiếp lấy câu chuyện Trường sinh mặc dù Chí dũng song toàn Lại cuối cùng vẫn là niên kỳ còn nhỏ Tình đầu chưa trải Làm thế nào biết được Mình thích ai Ngưỡng mộ trong lòng là ai Chính là người Hắn cũng chỉ là trở ngại tình thế Mà bị động tiếp nhận Thấy nghe thần y Nhăn mày dẩu miệng Nghe chắc lại nói Ngươi đừng có không phục Nếu không phải ngươi quán quyết thật chặt Trường sinh tuyệt sẽ không cùng ngươi Định ra danh phận Cũng không phải là tư chất ngươi vụng về Mà là hắn còn chưa tới niên kỷ Nói chuyện yêu đương Nói chuyện cưới gả Nghe tấn y cũng biết Nghe chắc nói là tình hình thực tế Lại không giấu được Quẻ hoài cùng thất lạc Quay đầu nhìn về phía trường sinh Trường sinh nguyên bản Không có tâm tư gì Không biết đáp lại ra sao, vì che giấu xấu hổ, liền cầm lấy một khối điểm tâm nhét vào trong miệng. Đại nhân, tiếp xuống ngài có tính toán gì không? trường sinh nhai nuốt lấy điểm tâm, thuận thế chuyển hướng chủ đề. Thường nói, dân không đấu với quan, nghề chác lắc đầu. Cho dù nghe ra phú giác thiên hạ, cũng không thể cùng triều đình chống lại. Ngươi là... Ngữ sử đại phu, trưởng quản hình luật Triều đình luật pháp, người tự nhiên là quen thuộc Luật pháp như thế nào áp dụng? Có đôi khi chỉ ở một ý niệm của người làm quan Triều đình nếu là nguyện ý Tất sẽ có 100 loại phương pháp tới đối phó chúng ta Ta chuẩn bị lập tức lên đường Cả nhà rời đi trường an Đem nghe ra trung thổ, tất cả gia sản, toàn bộ lưu lại cho người Mắt thấy trường sinh muốn nói xen vào, nghe chác vội vàng khoát tay ngăn cản, ngược lại tiếp tục nói. Chúng ta cũng không muốn bỏ hết mà đi, nhưng căn cứ tình thế trước mắt mà xem, chúng ta không đi cũng không được. Nếu như chúng ta ngưng lại không đi, triều đình sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế, tạo áp lực cho người. Nghĩ trăm phương ngàn kế tạo áp lực hay sao? Nghe thần y tức giận xen vào. Chúng ta không làm việc gì trái với lương tâm Chính là bọn hắn truy tra Chúng ta cũng không Không đợi nghe thần y nói xong Nghe chắc liền cắt lời nàng Không nói cái gì khác Một cái tội danh Tiền hàng đầu cơ tích chữ Liền đủ để hạ ngục xét nhà Cái gọi là đầu cơ tích chữ Nhập giá thấp Xuất giá cao Chính là kiếm lời chi đạo của thương nhân Nhưng triều đình nói ngươi là đầu cơ tích chữ Ngươi chính là đầu cơ tích chữ Hơn nữa Chúng ta Thái Bình khách sạn Ngươi cảm giác vượt qua được cha xét hay sao Lúc hoạn quan im đảng Đương quyền kê biên quan viên phủ đệ ra sản Có bao nhiêu thứ Đã qua tay Thái Bình khách sạn đấu giá bán ra Bây giờ im đảng rớt đài Chúng ta có thể nào Không nhận liên lụy Nghe chác lời nói này khiến cho nghe thần y á khẩu không trả lời được. Nghe chắc quay đầu nhìn về phía trường sinh. Ta làm như vậy tự có tính toán của ta. Triều đình muốn đem nghe ra gia sản toàn bộ kê biên sung công. Ta lại không cho bọn hắn được như ý muốn. Ta đem gia sản toàn bộ chuyển tặng cho ngươi. Nghe ra gia sản liền muốn trở thành tài sản riêng của ngươi. Chúng ta không tại trường an Bọn hắn muốn truy tra định tội Cũng không thể nào ra tay Ra sản giờ trong tay ngươi Sau này xử trí như thế nào Ngươi liền có thể tự mình làm chủ Thời khắc mấu chốt Phải chăng tiếp tế quân lương Phải chăng quyên tặng chuồn tai Tất cả đều là do ngươi quyết định Nghe chắc lời nói rõ ràng Trừng sinh nghe qua là hiểu Đợi nghe chắc nói xong Trường Sinh mở miệng nói. Đại nhân tâm ý ta minh bạch, nhưng ta cảm giác sự tình còn chưa tới lúc nhất định phải đi. Giời mắt thế cục không rõ, không ngại lại thêm quan sát, yên lặng theo dõi kỳ biến. Không được, nghe chắc khoa tay. Muốn đi liền phải mau chóng đi. Lúc này rời đi chính là ra ngoài xung họa. Nếu như chờ tới lúc triều đình hạ chỉ cha rõ, Khi đó rời đi chính là chạy án Chúng ta nhất định phải trước khi triều đình truy tra việc này rời đi Trường An Nghe chắc nói tới chỗ này thở hồn hển một ngụm khí thô Hôm nay ngươi có thể chủ động đến nhà đã cho thấy tâm ý Chứng minh ta không nhìn lầm người Ta đem gia sản lưu lại cho ngươi Được lợi chính là đại đường bách tính Nếu là bị triều đình kê biên tài sản, được lợi chỉ có thể là lý gia vương triều. Sau đó, chúng ta liền sẽ bắt đầu thu thập. Trước khi mặt trời lặng sẽ rời khỏi trường an. Trường sinh trong lòng ngũ vị trần tạp, không biết như thế nào nói tiếp. Cha, sự tình có nghiêm trọng như ngài nói hay sao? Không đi không được sao? Nghe thần y quyền luyến không bỏ. Không đi không được. Nghe chắc nghiêm trọng gật đầu Thời điểm ba người nói chuyện Ngoài cửa có hạ nhân đi qua Trưởng sinh thay thế Tiện tay cầm lấy một khối điểm tâm Nhét vào trong miệng Đợi đến lúc hạ nhân đi xa Nghe chắc nói Trưởng sinh Chúng ta muốn đi đâu ngươi cũng biết Ngươi có thể hay không Đáp ứng ta một việc Mời ngày nói Trưởng sinh tiếp lời Nghe Trác nói Việc này ta trước đó đã đề cập với ngươi Đêm đó ngươi chưa từng đáp ứng Bây giờ Ta đem chuyện xưa nhắc lại Nếu là biết rõ Vô lực hổi thiên Nhất định ở thời khắc cuối cùng Cần nghĩ cách bứt ra Vạn lần Chờ có ngu chung kiên trì Cùng thuyền cùng lật Đại nhân yên tâm Ta đã nhờ kỹ trường sinh gần đầu Nghe chắc thở dài không nói gì nữa Nghe thần y trong lúc nhất thời Không tiếp thu được Việc phải bỏ nhà rời đi Trong lòng vẫn còn hy vọng may mắn Các người có phải hay không Đem sự tình nghĩ quá nghiêm trọng Hoàng thượng chính là không kiêng kỵ nghe ra Cũng sẽ kiên kỵ trường sinh Hắn cũng không thể thật đem chúng ta Toàn ra bắt hại Nghe chắc quay đầu nhìn về phía nghe tần y Người đánh giá thấp Triều đình Ngươi cho rằng Triều đình sẽ cùng ngươi lưu tình hay sao? Mặt khác Trường sinh mới vừa nói cái gì Ngươi cũng nghe đến Triều đình nếu quả thật Muốn bắt chúng ta Hắn liền sẽ cùng triều đình trở mặt Điều này Triều đình lo lắng Không phải là không có đạo lý Nếu như Không dựa theo tâm ý của trường sinh Để xử lý một ít chuyện Trường sinh liền sẽ cùng triều đình đối nghịch Nghe được lời của Nghe Trác, Trưởng Sinh lông mày co chặt. Mặc dù lời nói của Nghe Trác không quá lọt tai, nhưng lại không thể không thừa nhận. Nghe Trác nói chính là tình hình thực tế. Nghe Trác lại nói, Trưởng Sinh quá nặng tình nghĩa, Triều Đình xem trọng chính là điểm này. Kiêng kỵ cũng là điểm này. Cho nên Triều Đình mới có thể nghĩ trăm phương ngàn kế đem hắn từ chúng ta Cùng Long hồ Sơn bên người lôi đi Nhằm đoạn tuyệt giao tình Giữa chúng ta và hắn Vậy hoàng thượng Đến cùng là tiến nhiệm hắn hay không? Kê Thở Ni có chút tức giận Đã không tiến nhiệm hắn Vậy sao còn bán mệnh cho hoàng thượng Trực tiếp đi thôi Nghe chắc trầm ngâm một lát Rồi mở miệng nói Có lẽ là còn tín nhiệm Bất quá Trong lòng cũng có nghi ngờ Cùng quý kỵ Chẳng biết tại sao hắn tựa như đối với trường sinh Có nghi ngờ rất nặng Ta biết vì cái gì Trường sinh nói Nghe được lời của trường sinh Nghe chắc cùng nghe tấn y Nhao nhao quay đầu nhìn hắn Sự tình bình khang phường Là tao sư huynh của ta tiến hành Chuyện xảy ra đêm đó Ta cũng tham dự Bây giờ sư huynh của ta đã trở thành phản loạn, chiếm cứ Bình Châu cùng Thân Châu. Trưởng Sinh nói đến chỗ này, quay đầu nhìn về phía Nghe Thần y. Buổi sáng ngày hôm trước, người đi ngựa từ Đài tìm ta. Vừa lúc sư thúc cũng ở trong phòng. Khi thực khi đó, ta mới từ Hà Gian trở về. Nhị sư huynh của ta bị Long Hạo Thiên bắt mất. Ta nghe được, liền tiến đến Hà Gian cứu người. Kết quả, chúng bẫy của Long Hạo Thiên Ta dùng thiên tầm thần công đổi lấy an toàn của nhị sư huynh cùng người nhà của hắn. Sau đó, một nhà nhị sư huynh cũng tới chỗ của tam sư huynh. Long Hạo thiên là tiểu nhân vô sỉ. Hắn rất có thể đã cùng hoàng thượng nói rõ việc này. Hoàng thượng vốn làm biết ta cùng tam sư huynh có quan hệ. Lại nghe được long họ thiên mật tấu, tất sẽ càng phát ra lo lắng. Ta sẽ bị hai vị sư huynh ảnh hưởng cùng khuyến khích. Trường sinh nói xong Cha con hai người bừng tỉnh đại ngộ Lúc này đã là buổi trưa ba khắc Nghĩ đến trước đó Cùng trương tiện ước định Trường sinh liền thẳng thân đứng dậy Sư bá hẹn ta buổi chiều Đi gặp hắn Ta trước đi qua Xem hắn đối với chuyện này thấy như thế nào Trường sinh chương 208 Trương thiện chân nhân Biết trường sinh muốn đi gặp trương thiện Nghe chác cùng nghe thần y Liền đứng dậy tiện hắn Nghe chác trên mặt một mực Mang theo mỉm cười thản nhiên Nghe thần y tâm tình thì rất là xa xút Không che giấu được ảo não Cùng nguệ hoại Trường sinh được hai người làm bạn Tiễn chân đi ra nghề phủ Hác công tử Lúc này đang nằm ở dưới tường phơi nắng Thấy hắn đi ra Liền đứng dậy hướng hắn đi tới Hắn cưỡi ngựa xuất hành Lúc bình thường sẽ không buộc ngựa Hắc công tử rất là thông minh Cũng không cần buộc Nếu là buộc Ngược lại sẽ khiến cho hắc công tử kháng cự cùng phản cảm Tọa kỵ của người rất có linh tính Vậy mà biết tiến lên nganh chủ Nghe chác cười nói trường sinh thuộm miệng nói Nó không phải là ngựa bình thường Lúc thời điểm ngựa cái mang nó Từng bị cương thi cắn qua Có thể là bởi vì bị thi độc kích phát Tâm trí cùng tiềm năng Chẳng những thông minh phi thường Còn có thể ngày đi ngàn dặm Nghe trưởng sinh nói như vậy Nghe trác sinh lòng hiếu kỳ Nhìn hắc công tử từ trên xuống dưới Nhưng nghe thần y tâm tư Cũng không trên người của hắc công tử người đi sớm về sớm Ta chờ ngươi trở lại Trường sinh nhẹ gật đầu Hướng nghe chắc chắp tay Rồi trở mình lên ngựa Run cương đi về phía đông Xung quanh nghe phủ lúc này Còn có không ít Cải trang ăn mặt nhãn tuyến Đang ngưng lại bồi hồi Thời điểm trường sinh cưỡi ngựa lướt qua Những người này Đều sẽ nhíu mày Nhìn hầm hầm Hắn muốn để cho những người này biết Hắn đã biết triều đình đang giám thị nghe ra Mà lại Hắn cũng hy vọng những nhãn tuyến này sẽ đem đủ loại biểu hiện của mình hồi báo cho triều đình. Trương Thiện là hộ quốc chân nhân, lại kiêm trước thái sư. Hộ quốc chân nhân chỉ là phong hào, đồng thời không có phẩm cấp. Thái sư mặc dù là hư chức, nhưng lại là nhất phẩm đại quan. Trong danh sách phong tặng ngày đó, triều đình đã cho Trương Thiện an bài thái sư phụ. Phủ Thái Sư cũng ở Đông Thành Trường sinh cưỡi ngựa tiến tới Sau nửa nén hương liền tới trước cửa của Phủ Thái Sư Trương Thiện hẳn là đã Cùng người gác cổng nhắc nhở qua Thấy hắn đi tới Người gác cổng vội vàng ra đón Hướng hắn chắp tay chào Trường sinh xoay người xuống ngựa Để cho Hắc Công Tử được tự do Sau đó theo người gác cổng Đi vào trong phủ Xoay người quay đầu Phát hiện hát công tử Chạy tới chỗ buộc ngựa Rồi nằm xuống Hát công tử cử động lần này Có yếu tố rất nặng khoe khoang Bởi vì Ở cái hàng buộc ngựa kia Đã có buộc mấy con ngựa Bởi vì đều bị buộc lấy Cũng chỉ có thể đứng thẳng Mà không thể nằm Duy nhất chỉ có mình nó là được như thế Thái sư chính là nhất phẩm đại quan Phủ đệ đương nhiên Sẽ không giản dị Chiếm diện tích khá rộng Giăn phòng đông đảo Bất quá Cùng so với nghe ra Phủ thái sư phòng xá Lầu cát có vẻ hơi cũ kỹ Sắc điệu hơi tối Bên trong trang nghiêm Nhưng lại lộ ra mấy phần ngột ngạt Phía ngoài có ngựa Nói rõ Trương Thiện đang có khách Người gác cổng cũng không có đem trường sinh Mang đến chính đường Mà là dẫn tới đông viện Một chỗ gian phòng yên lặng Chắc là nghe được tiếng bước chân Cửa phòng bị người kéo ra Trương mặc từ trong phòng Hướng trường sinh vẫy tay ra hiệu cho hắn vào nhà nói chuyện Mắt thấy trương mặc thần sắc tự nhiên Trường sinh trong lòng thấp thỏng Cùng khẩn trương Rất có tiêu giả Bước nhanh mà vào Bởi vì không biết hẳn là xưng hô trương mặc như thế nào Trường Sinh liền trần trừ không có mở miệng chào. Nếu như hoàn toàn thi hành theo thánh chỉ, hắn lúc này đã không còn là đạo nhân của Long Hồ Sơn. Hẳn là Sư hô Trương Mặc là Trương chân nhân. Chẳng qua nếu như Sư hô Trương Mặc là Trương chân nhân, có vẻ như có tranh giành cùng khinh nhẫn tâm ý. Cho nên mới cố ý làm nhạt đi bối phận của Trương Mặc. Chờ tới lúc Trương Mặc đóng cửa phòng, Trường sinh mới lấy lại tinh thần Xoay người chắp tay Gặp qua sư thúc Ngươi vừa rồi Có phải là hay không châm trước sương hô Trương mặt cười hỏi Trường sinh cười ngượng ngùng Ngầm thừa nhận Đại ca đang gặp khách Chúng ta ngồi trước một hồi Trương mặt xoay người Đi hướng trong phòng tấm bàn tròn Bàn tròn không lớn Trên dưới trái phải Đều có một chiếc ghế Trương mặt ngồi ở ghế phía tây Trường sinh ngồi ở ghế phía đông Hướng bắc chủ vị Để lại cho trương thiện Trương mặt so với trường sinh Lớn hơn 8 tuổi Tâm trí thành thục Có nhiều kiến thức Cũng không sống như trường sinh xấu hổ như vậy Sau khi ngồi xuống Thẳng thắn liên quan chính đề Chúng ta biết Tứ hôn chuyện này không có quan hệ gì với ngươi Nhưng Hoàng thượng cử động lần này Vẫn làm cho ta có chút khó chịu Bất quá Việc này tuy ở bên ngoài dữ liệu của chúng ta Nhưng cũng ở trong dữ liệu của chúng ta Trước mặt thản nhiên Cũng đã lây nhiễm tới trường sinh Như thế nào là ngoài dữ liệu Như thế nào là trong dữ liệu Trước mặt nói Trước nói trong dữ liệu Ngươi là nghe ra luận võ trọn rể tuyển định đông sàng rể cưng lại là trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất của Long Hồ Sơn chúng ta đồng thời lại là trọng thần thân cư yếu chức trên triều đình Ngươi có tam trọng thân phận đây là Hoàng thượng không muốn nhìn thấy Hắn muốn trọng dụng ngươi tất yếu sẽ cam đoan ngày sau ngươi chỉ có thể hiểu chung một người là hắn cho nên chúng ta đã sớm đoán được Hắn sẽ nghĩ cách khiến ngươi xa lánh quan hệ cùng Long hồ Sơn và Nghe Gia Mà ngoài ý liệu, chính là chúng ta không nghĩ tới hắn sau đó, ra tay sớm tới như vậy Mà lại sử dụng phương pháp cực kỳ cực đoan Bất quá tứ hôn tiến hành mặc dù kiếm tẩu thiên phong lại cực kỳ cao minh Chẳng những ly giá Long hồ Sơn cùng Nghe Gia Đồng thời cũng làm xa cách quan hệ của ngươi Với Long hồ Sơn cùng nghe ra Cùng lúc đó vẫn hiển lộ ra Rõ ràng hoàng quyền huy nghiêm Long hồ Sơn thụ lục đạo tịch Hắn có thể phế bỏ Nghe ra luận võ trọn rể kết quả Hắn cũng có thể phế bỏ Trương Mạc nói xong Trường sinh chậm rãi gần đầu Phân tích của nàng cùng nghe chắc Cơ bản là giống nhau Ta mới từ nghe ra tới Trường sinh nói Nghe ra xung quanh Khắp nơi đều có nhãn tuyến Do triều đình phái ra Ta biết Trương mặc nói Long Hồ Sơn cùng nghe ra Xưa nay giao hảo Sau khi tan chiều Đại ca vốn định Phái đi phong thư đưa qua Giải thích rõ ràng Nhưng người đưa tin phát hiện Phụ cận nghe phủ Có nhiều người khả nghi Lo lắng sinh ra nhiễu loạn Liền không có tùy tiện đến nhà Nhìn điệu bộ này Triều đình nghĩ đối với nghe gia động thủ Trường sinh nói Cái này cũng trong dữ liệu của chúng ta Trưng mặt cận đầu Lúc trước chúng ta cùng Thiếu Lâm Tự Chia ra chiêu mộ tân quân Cái bang Long Hạo Thiên Cũng đang chiêu mộ tân quân 10 vạn tân quân Triều đình cho chúng ta 100 vạn lượng quyên phí cùng quân nhu Nếu như nghe gia âm thầm ủng hộ Tự mình quà tặng Chúng ta liền có thể chiêu mộ được Càng nhiều tân quân Triều đình lo lắng Chúng ta chiêu binh quá nhiều Cầm binh tự trọng Cho nên mới vội vàng hướng Nghê Gia ra tay Bảo đảm chúng ta Không chiếm được giúp đỡ của Nghê Gia Trương mặt vừa dứt lời Trương thiện đẩy cửa tiến đến Trường sinh thế thế vội vàng thẳng thân đứng dậy Gặp qua sư bá Trương thiện khoát tay áo Trực tiếp Đi hướng chính bắc chủ vị ngồi xuống Quay đầu nhìn về phía Trương Mạc Người nói về hắn đến đâu rồi? Hai người vốn là mới trò chuyện vài câu Nghe Trương Tiện đặt câu hỏi Trương Mạc ý giản ngôn lược Đem hai người nói chuyện với nhau Nói lại cho Trương Tiện biết Trương Mạc nói xong Trương Tiện quay đầu nhìn về phía Trường Sinh Người không cần lo lắng Bọn ta sẽ hỏi nghìn người Hoàng thượng tứ hôn chuyện này Người trước đó khẳng định không biết rõ tình hình Đa tạ sư bá Trường sinh vội vàng nói tạ Nghe ra đối với chuyện này Có ý kiến gì không? Trương tiện hỏi Bọn hắn đối với việc này Là hoàng thượng đang ly gián chúng ta quan hệ Nghe đại nhân có ý tứ Là sau khi ta diệt trừ yêm đảng Đã hiển lộ tài năng Mà nghe ra phú giác thiên hạ Ngài lại lập tức Tay cầm trọng binh Hoàng thượng lo lắng Chúng ta sẽ lên thủ khởi binh Đoạt hắn hoàng vị Trường sinh nói Diệt trừ im đả Trường sinh nhìn trường sinh một chút Thủ phạm chính đã xa chạy cao bay Sao lại nói chuyện là diệt trừ Chẳng biết tại sao Đối với người sư bá này Trường sinh từ đầu tới cuối Có chút e sợ Bị hắn phê bình liền không dám nói tiếp Trương sinh lại nói Bất quá nghê chác nói thật là có đạo lý Hoàng thượng cử động lần này Quả thực có phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện Nhưng việc này cũng trách không được hoàng thượng Chúng ta thực sự có thực lực cải thiên hoán nhật Hoàng thượng có lo lắng cũng hợp tình hợp lý Trường sinh không gật đầu Nhưng cũng không có nói tiếp Nghe ra có tính toán gì? Trường tiện hỏi Bọn hắn nghĩ chuyển nhà Rời xa tránh họa Gia sản tiền tài toàn bộ lưu lại cho ta Chuẩn bị sau này Lúc ngày dụng binh đánh trận Sẽ lấy ra phụ cấp quân lương Trường sinh nói Đi thẳng một mạch chờ chắc không phải là bo bo giữ mình mà tiến hành Trương tiện nhảy gật đầu Đã muốn đi Vậy liền không ngại sớm chút khởi hành Trễ này Sợ là sẽ phát sinh biến cố Vâng, trưởng sinh gật đầu Bọn hắn có hay không để ngươi cùng đi Trương tiện lại hỏi Trưởng sinh đáp Bọn hắn biết có ngài tại đây Ta không có khả năng đi Ta phải lưu lại vì ngài bảo hộ quân nhu Bất quá Nghe đại nhân đối với thiên hạ đại thế tự hồ không quá lạc quan Nói thật cho ngươi biết Ta cũng không lạc quan Trương Thiện trầm giọng nói Nhưng việc nên làm Chúng ta vẫn phải làm Nếu như cha mẹ của chúng ta Mắc bệnh nani Biết rõ không thể khỏi hẳn Chúng ta liền khoanh tay đứng nhìn Không thể cứu chữa hay sao Trường sinh nghe vậy Chậm rãi gật đầu Trương Thiện lời nói này Có thể xưng là chỉ lý Nhưng cũng không thể như vậy Mà nhận định Trương Thiện Cách cục cao hơn với nghe chắc Mà là thương nhân cùng đạo nhân Sử thế lý niệm có khác biệt Thương nhân am hiểu Cân nhắc lợi hại Mà đạo nhân thì tôn trọng Phân rõ âm dương Trương thiện nhớ mày Nhìn về phía trường sinh Ta hỏi ngươi Giống như loại tình huống Mà ta vừa nói Nếu đổi lại là ngươi Ngươi sẽ làm như thế nào Trường sinh nghiêm mặt đác Biết rõ không thể làm Mà vẫn ra sức Táng ra bại sản cũng muốn cứu chữa Dù là cuối cùng Không được khỏi hẳn Có thể sống lâu một ngày là tốt một ngày Đối với trả lời của Trương Sinh Trương Thiện có chút hài lòng Vui mừng gần đầu Trung quân Ánh Quốc Chính là bản phận của thần tử Tế thế cứu khổ Chính là tông chỉ của sư môn Ta không biết Nghề chắc nói với ngươi cái gì Ta muốn nói cho ngươi Chính là thiên hạ không khác gì cha mẹ Cha mẹ cũng là người Cũng sẽ có khuyết điểm Nhưng cũng bởi vì cha mẹ từng có khuyết điểm Chúng ta liền trong lòng Có oán hận Bất trung bất hiếu hay sao Trường sinh nghe vậy Vội vàng khoát tay Nghe đại nhân không nói về ta cái gì Ý của ngài ta cũng hiểu Hoàng thượng cũng là người Cũng có thể có khuyết điểm Mặc dù có khuyết điểm chúng ta cũng hưởng đối ân cần thiện dụ, tận tâm phụ tá mà không phải sinh lòng hay trí nói bừa phế lập. Nghe được lời của Trường Sinh, Trương mặt mặt lộ vẻ cười, bởi vì lần này Trường Sinh nói chính là những lời mà ngày đó nàng ở bảo thành khách sạn nói với Trường Sinh. Trương Tiện cũng mặt lộ vẻ vui mừng. Là người liền có tư tâm Hoàng thượng cũng không ngoại lệ Thân là thần tử Còn phải khoan dung lý giải Huống chi Hoàng thượng chỉ là bệnh đang nghi có nặng Mà không phải là vô đạo hôn quân Người tuyệt đối Không nên bởi vì hắn đối với ngươi Dụng tâm mà tính Đối với ngươi xử mưu kế Mà sinh lòng oán hận Đó chính là ngươi lòng dạ nhỏ mọn Không có bao dung người so đo Kỳ thực Hoàng thượng đối với ngươi cũng không tệ lắm. Xá muội thiên sinh lệ chất, vừa xinh đẹp lại thông minh, lại tu tập được huyền bí pháp thuật. Siêu nhân võ nghệ, giống như nàng dạng nữ tử này, ngươi cho rằng Hoàng thượng không động tâm hay sao? Vì sao không đem nàng đặt vào hậu cung mà lại đưa nàng ban cho ngươi? Đây là đối với ngươi trung quân ái quốc có ca ngợi. Là đối với ngươi lớn nhất coi trọng Đại ca Ngươi nói cái gì đó Chính là hắn thật có tâm ý như vậy Ta cũng tuyệt không đáp ứng Trước mặt cảm thấy khó xử Sư bá Ta Được rồi Ở trước mặt ta chưa có giả bộ Trương thiện như mày khoát tay Thật xem người trong thiên hạ Làm đồ đần cả đâu Hoàng thượng Đã đem tầng giấy cửa sổ này xuyên phá Các ngươi cũng đừng che giấu Ta biết người trong lòng ngưỡng mộ trường sinh Ta cũng biết trường sinh thích ngươi Kỳ thực những năm này Ta cũng một mực âm thầm cho ngươi lưu ý Nhưng phóng nhãn thiên hạ Giống như cũng không có nam tử nào Có thể xứng được với ngươi Trường sinh ngược lại Có thể vừa vào mắt ta Trên đời này Có thể làm được không phụ người đã mất Nào có mấy người Gặp ngươi chịu nhục Liều tính mạng cũng phải vì ngươi báo thù Cũng đủ thấy hắn đối với ngươi Mối tình thầm thiết Hắn đã không chê ngươi già Ngươi cũng đừng chê hắn còn nhỏ Lời này của Trương Thiện Trực tiếp khiến hai người Mặt đỏ tới mang tai Không đợi hai người nói chuyện Trương Thiện lại hướng trưởng sinh nói Ngươi cũng không cần Mừng thầm tựa đắc Kỳ thực Người còn kém rất xa Tâm tính bất ổn, lỗ mãng xúc động Lòng dạ nhỏ mọn Ánh mắt thiền cận Người phải nhớ kỹ Hắn có thể đem xá muội tặng cho người Đủ thấy, lòng dạ rộng lớn Cảnh giới cao vời Chỉ bằng vào điểm này Các người liền lập tức khắc ghi Nhớ rõ trong lòng, cảm niệm cả đời Trương mặt không thích nghe Lông mày cau chặt Đại ca, ta đã nói rồi Chính là hắn thật có tâm ý, ta cũng tuyệt không đáp ứng. Sao lại là tặng cho mà nói chuyện? Trường sinh cũng không thích nghe. Hắn nếu là thật sự làm như vậy, ta có thể sẽ không giết hắn. Nhưng là ta sẽ không vì hắn mà hiệu lực. Thật đúng là nữ sinh hướng ngoại. Trương Thiện nhìn trương mặt một chút, ngược lại rồi hướng trường sinh. Chớ ở trước mặt ta nói sẵn nói bậy. Người ngay cả tu vi tử khí đều không có. Người giết nổi ai? Được rồi, không nói những thứ này. Nghe chắc suy nghĩ thời điểm nào sẽ đi. Trước khi mặt trời lặn, trường sinh nói. Trương tiện gần đầu rồi mở miệng nói. Có thể mang đi, tận lực mang đi. Đừng sợ xe ngựa quá nhiều gây ra phiền toái Dưới mắt rối loạn. Không ai bảo hộ rất là nguy hiểm. Ta lần này trở về có 8 tên cao thủ từ khí đồng hành. Trước mắt bọn hắn đều ở trong thành. Nghe chắc là người có chút nhân nghĩa. Chúng ta cũng không thể thiếu chân thành. Người trở về nói cho hắn biết. Sau khi nghe ra khởi hành, chúng ta sẽ cho 8 tên cao công pháp sư cùng đi hộ tống. Bảo đảm bọn hắn có thể toàn thân trở ra.